các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hành bảo vệ được phân công nhanh chóng lên xe. Sau 30 phút thì chiếc xe che đen của Dùi Hoàng cũng được cầu đến để bên ngoài nhà xe công trình của ông mình. Sáng hôm sau Dùi Hoàng tỉnh lại với một cái hẹp trên cổ và cánh tay trái bị bao bột. Trên đầu và mặt thì đầy vết trầy xước có cả vết bầm. Phòng dụng nằm bên cạnh cũng bằng bó chẳng kém gì Dùi Hoàng là bao. Sự dị của bị như vậy là vì sau khi ngất đi độ 10 phút thì tỉnh lại. Khi nhìn cảnh đờ bé dọn mình thì cô liền ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Tất cả các bóng đèn đều được cô bật sáng. So xét một hồi không thấy có gì bất thường, đứa bé kinh dị kia cũng không thấy đâu. Cô nghĩ thầm trong đầu, chắc là do cô hay đọc truyện với xem phim ma nhiều quá nên hoang tưởng. Với tay tắt đèn định mở cửa xuống lầu lấy xe đi tìm Duy Hoàng thì bên ngoài ô cửa sổ cạnh giường ngủ của cô và Duy Hoàng phát ra tiếng gõ. Nhưng tiếng gõ nhẹ nhàng chậm rãi từng nhịp, từng nhịp Cư hai tiếng một khô khốc mà vang lên. Vội vàng buông tay khỏi tay nắm cửa, chậm rãi từng bước từng bước đi vào gần chỗ bàn trang điểm, đưa tay mở ngăn tủ lấy ra một cái kéo nhỏ, dù chậm rãi từ từ tiến lại gần cửa sổ. Dải sáng vàng lờ mờ phản ra từ bóng đèn trên đầu giường hắt ra. Phùng Dung mơ hồ thấy được bên ngoài cửa sổ được lắp kính mờ đục, có một bóng người. Đình Ninh trong đầu lờ chồm, vốn có kinh tính lỉ lợm, lại ỉ lại là mình từng học qua một lớp võ và có đai xanh cổ truyền, nên cô chẳng thèm la lên hay bỏ chạy. Mà lại tiến đến càng lúc càng gần Với ý định xin máu kè đứng ngoài cửa sổ Thế nhưng khi vừa tiến lại gần Đưa tay đẩy chút mở cửa Thì bắt chợt cô đứng khứng lại Lạ nhỉ Tầng này là tầng 5 Bàn công thì ở phía bên ngoài Bên này làm gì có chỗ đứng Vậy còn người đứng bên ngoài kia là ai Mà làm sao lại đứng ở đó được Hay là nó bắt thang Thôi thì kệ, cứ đâm nó một cái rồi tính sau Ngay khi ý nghĩ của cô vừa giất Hai cái cửa sổ nhỏ vừa được cô hé mở ra Tay cầm kéo quần chiếc kịp đầm thì hỡi ơi, một khuôn mặt đầy máu tanh hôi, đôi môi đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào cô mà cười. Đoạn khuôn mặt kia há rộng miệng, ngoác rộng phải nói là đến tận mang tai. Cái lưỡi thẻ lẻ rành hoàng thò ra khỏi miệng. Sau đó thì cái lưỡi kia vụt tới cuốn lấy của cô, rồi tiếp đến là cái đầu được hai cánh tay gầy trơ xương túm tóc mà giật mạnh một cái. Chỉ trong cái nháy mắt, Phương Dung còn chưa kịp hét lên thì cái đầu kia đã đứt lìa khỏi cổ. Ngay lập tức cái lưỡi kia cứ như là có lực hút vậy. Nó húc cái đầu lại gần ghé sát vào mặt Phương Dung mà mở to hai con mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Đoạn cơ thể của nó cũng đu bám mà bò vào trong. Đến lúc này Phương Dung mới nhìn rõ được khuôn mặt kia là của trẻ con. Trên đầu có vài vết cắt cứ như là bị dao chém lên vết càu hộp sò. Con phân cơ thể sau khi bò vào thì liền rời lá ta ra. Tay chân lìa khỏi phần thân rồi ngọ nguậy ngoe ngoe trông cứ như là mấy con lươn ở ngoài chợ. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho Phương Dung vô cùng hoảng loạn. Tất cả cầm kéo, cô vờ cào loạn xạ, cố gắng đâm vào cái đầu đang lơ lửng trước mặt mình. Ấy thế nhưng từng nhát kéo của cô nhắm tới cái đầu kia lại đâm vào người cô. Vụt liên tiếp gần 10 nhát, nhưng tất cả đều vào người mình. Không vào hai bắp đùi thịt non trắng nõn thì cũng là vào hai bên bạn sườn rồi chúng vào tay còn lại. Chẳng mấy chốc khắp người của cô đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu. Lúc này quỷ dị ngồi vắt vẻo trên cái đèn trùng trên chần nhà nhìn xuống mà phát ra tiếng cười khanh khách. Sao mà mạnh ngu thế? Sao mà mày ngu như vậy hả? Tao là ma, là ma là quỷ thì mày đâm thế nào được về cái thứ ấy? Đấy, mày nhìn lại máy xem. Ôi, máu kia là của máy đấy. Nhưng mà mẹ Lan nói rồi, máu của mày bẩn lắm, tanh lắm, uống không có ngon. Phương Dung lúc này đứng không vững, càng ngày lảo đảo đứng tựa vào tường. Hai chân cô đau nhói vì những vết kéo đâm quá sâu, máu chảy rẫy ướt đẫm cả chiếc quần short ngắn màu trắng. Hơi thở cô dồn dập gấp gáp, ngẩng mặt lên nhìn Quỷ Nhi, trừng mắt nhìn răng lắp bắp. Mày, mày là ai? Tại sao? Tại sao lại muốn hại tao? Mày hỏi tao là ai à? Mày muốn biết tao là ai thì mày phải hỏi Bồ Tát mới đúng. À mà tao quên, Bồ Tát cũng vừa mới bị tao dọa cho tông xe ở ngoài cột đèn kia kìa. Cái cột đèn trước nhà mày này. Mà chẳng phải là Bồ Tát đã nói cho mày ngay rồi hay sao? Nói đoạn thì quỷ nhi thản mình lướt nhẹ nhàng đến ngồi trên bộ cửa sổ. Chân này vắt lên chân kia, đưa tay lên vuốt đùi Phương Dung rồi cười hình hịch nói. Sao? Nhớ ra ta là ai chưa hả? Đúng là nó đấy. Cái đứa nhỏ mà lần đó bố nhờ bạn của mày gấp ra khỏi bu mẹ tao ấy. Tong những hôm đó, sau khi mẹ tao được đưa đi, thì mày có vào lén kịch kéo chọt chọt vào người của tao. Rồi sau đó, sau đó mày cắt tay, cắt chân, rồi cắt luôn cả cái đầu của tao rồi mới đi về nhà. Không, không thể nào được. Đứa nhỏ đó không phải là mày được. Tao là con của mẹ Ngọc Lan. Đứa bé mà mày phanh thay tôi hôm ấy cũng là tao. Sao? Nhớ ra chưa? Rồi đến đây thì quỷ nhi định huyễn hóa thành hình dạng khác để dọa Phương Dung thì bụng rừng nó dừng lại. "Thôi, mày lăn c* tao về rồi. Tao không chơi với mày nữa. Tao đi đây, mai tao lại tới tìm mày tiếp nhé." Lúc này Ngọc Lan nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net